Thâu Thiên Chí Đạo Tập 216 Thiên Đạo mênh Mông Có Sự Không động Thời điểm phương hành bay tới trước chắn Của tượng thần thiên nhân đạo Theo bản năng thưởng thức hình chiếu của mình Ở trong gương chợt trong lúc đó Bên tài vang lên thanh âm nước tài nhức óc Cùng lúc đó Ở trong mặt kính thình linh xuất hiện biến hóa Hắn nhìn thấy mình thu nhỏ trong gương Hóa thành một hài tử tầm 3-4 tuổi Thân ở hoàn cảnh cũng không giống Dĩ nhiên là nằm ở một ổ gà Bắt một con gà mái hoa Vặn gãy cổ rồi liền chạy Tiền nhóc khốn nạn Dám trộm gà nhà chúng ta Phía sau Một phụ nhân y phục lam lũ Cầm dao tay vọt ra Vừa truy vừa trùi ẩm lên Ồ oh, Làm sao lại xuất hiện sự tình của tiểu gia khi còn bé vậy Phương hành cũng ngẩn ngơ Mặt kính độ ra hình ảnh Dĩ nhiên là sự tình mình khi còn bé ăn trộm gà Một ý nghĩ còn chưa chuyển qua Lại phát hiện mình ở trong gương lớn một chút Đang trồng mông đảo hố Sau đó thả bẫy thú Trông sát xuống Phía trên trên lớp cành cây khô Cò khô Sau lại dẫn một nông phu cường tráng tới Chờ mắt nhìn hắn ngã vào cái cạm bẫy gãy chân Mà mình thì ở bên cạnh vỗ tay cười ha ha Còn đánh con trai quán một trận. Ánh mắt của Phương Hành quái lạ Chuyện này đều là thực Đúng là mình khi còn bé từng đào Lại sau đó Hình ảnh liên tục biến hóa, thình lình tất cả những sự tình mình từng làm, hãm hại, lừa gạt, giết người, cướp đoạt, không một cái không xuất hiện. Thậm chí rất nhiều sự tình mình đã quên thì cũng hiền hóa ra ở trong kính, giống như là hồi ước bị lật ra. Mà trong quá trình này, phương hành dần dần cảm giác thân hồn của mình bị kéo vào mặt kính, dần dần mê man ở trên người áp lực dần nặng. Thiên đạo mình mông, có sự không lộng. Thanh âm kia lại vang liền. Cùng lúc đó phân hành ở trong mặt kính nhìn thấy trên người mình quấn càng nhiều càng nhiều xích sắt, phảng phất như là nhân duyên số mệnh gắt cao khóa mình lại vậy Hắn nhìn thấy trong mặt kính Xuất hiện một nông hộ Bởi vì mất gà mái mà cả nhà bị đói Ở trong bụng cũng đồng thời cảm giác đói bụng Thân thể buồn rồi Hắn nhìn thấy nông phù trong mặt kính bị gãy chân Cũng cảm giác trên đùi đau nhất Giống như là gãy lìa Hắn nhìn thấy ở trong mặt kính Một công tử nhà giàu bị mình đâm ngã xuống đất Cũng cảm giác ngực, bụng như là bị đau cắt Vô số tội lỗi rơi vào thân thể Đã từng gieo nhân, hiện nay nhận quả Phương hành Người có bích tội của người hay không? Từ nơi sâu xa, tựa hồ có đại đạo đến thẩm phán mình Kinh thiên động địa, rung động thần hồn vào lúc này, phương hành đầu đầy mồ hôi Tựa Cũng bị các loại thống khổ dần vật Đến đứng không thẳng Ngay cả thần hồn cũng cảm giác mềm màn Cảm giác mình có tội Cảm giác mình làm nhiều sự tình sai lầm Bây giờ tội thì phải chịu Chỉ muốn quỳ xuống nhận sai Để cầu xám hối Nhưng trong lòng có một cỗ chấp nghiệp Làm cho Phương Hành đứng thẳng bất động Nhếm răng nhếm lời Đáy mắt trái lại nổi lên nội diễm ta, ta nhận tội con mẹ người Hầu như dùng hết lực lượng toàn thân Phương Hành mới hét lớn, nhìn được phía hư không manh mừng Người tội nghiệp vô số, tội lỗi trồng chất Này thiên đạo giáng lâm, thầm phán trúng sinh Tội nghiệp đầy người, còn không nhận tội Bên tài có thanh âm hét lớn phảng phất như là thanh âm thiên đạo, tra hỏi tâm linh của hắn Người nói kiểu ra có tội thì có tội, người là cây thá gì Phương Hành phẫn nộ, không biết thanh âm kia lại đến từ đâu Chỉ có thể nhìn thương khung mắng to Người trộm gà của người khác Hại cho người ta đói bụng Còn mẹ nó Ta trộm gà mái của bọn họ thì sao Khi đó quỷ yên cốc chúng ta bị quan binh vây quanh Ngay cả bát cháu còn không có uống Đại thúc thúc đói suốt binh chống lại tiểu ra ta chạy ra ngoài trộm gà mái trở lại Mình chỉ gặm hai cái đùi Còn lại đều cho đại thúc thúc ăn rớt bụng thì có tội sao Giờ vào cái gì người nói ta có tội Sao người không nói con gà mái nhà bọn họ không đủ mặt Tiếng đầm kia rõ ràng dừng lại một chút. Người tàn bạo hung lệ đào hố gài bẫy làm nông phụ gãy chân. Thả dấm, người chỉ nhìn cái ta bẫy gánh gãy chân, lại không nhìn hắn là người lớn, lại thay con trai hả giận, đuổi theo đá ta vào trong sông. Tiền khốn kiếp kia là nút đảo đi, đưa nước vào trong ruộng của mình, để người ở hạ lưu không có nước tưới ruộng, xong rồi không nói, ta còn biết cái tên khốn kiếp kia, ngủ với trăn quả phụ ở đầu thôn, còn không chịu trả tiền anh kia hơi ngừng chốc lát, lại vang lên người đầu đường giết người máu phun nậm bước thả dám không giết ta chờ bị ác đô của bọn họ đánh chết sao một phen thẩm vấn phương hành không nhận nổi trái lại càng lúc càng nổi miệng đầy lý do tức giận chửi ầm lên đừng có ra vẻ trước mặt tiểu gia thật cho rằng ta không biết chút đạo lý lung la lung lay của các ngươi sao ngươi chỉ là một thần thông ảo ảnh có tư cách quá gì mà đại điều thiên đạo Ngoan ngoãn còng đuôi cho ta, Nếu không ta đập nát người. Thiên đạo mềm mông Tuy thưa nhưng khó lọt. Thanh âm kia lạnh lùng vàng lên, Người miệt thị thiên đạo, Tội đáng buồn chết. Nếu như có thiên đạo, Vậy thiên đạo là cái đáng chết thứ nhất, Chúng sinh vô tội, Đều chỉ vì sống tiếp, Sống càng tốt hơn. Là một kẻ tư dục, Không chờ thủ đoạn nào, Chính là tội lớn. Nếu tư dục là tội, vậy sao thiên đạo để người ta có tư dụng lừa dặn của phương hành càng lúc càng mạnh tới cuối cùng đột nhiên đến tiếng giết gào cả người chấn động xích sắt bị tà hỏa trên gán đánh gãy liên tiếp đổ nát hắn thì nộ phát điên ra sức đi về phía trước đập tới chiếc giường nhưng lúc này trước mắt hắn xuất hiện vô số ảo giác thanh liên nhìn thấy đang có một thiên thần thân cao mười trượng chém tới mình một tràng kia kinh thiên động địa phảng phất như là thiên địa uy thế Khiến cho người ta không thể tránh khỏi. Chúng sinh có tội. Không hối thì diệt. Thanh âm kia vang vọng chư thiên vạn giới. Mênh mông quẩn quẩn. Giống như là thiên âm đáng thế. Chấn áp chúng sinh. Đi chết đi! Phương hành niên cuồng gào thét. Biết rõ không phải là đối thủ. Cũng không nhịn được giận dữ búa đạo. Thiên đạo vô tình. Cho nên chúng sinh vô tội. Người phán chúng sinh có tội. Nói rõ người không phải là thiên đạo. Âm một tiếng một đao này của hắn cũng Huấn ảnh cùng Huấn ảnh thiên thần chém tới một đạo thực sự là chinh địch quá xa như là con kiến đối kháng con voi nhưng sau khi Phương Hành hô lên đạo lý của mình dị biến xuất hiện ở trong thức hải có một khu vực sương mù bên trong ẩn giấu rất nhiều dị bảo tất cả đều đang ngủ đông bình thường khó gặp nhưng thời điểm Phương Hành vung đau, niệm đọc đạo lý tự hồ xúc động một đoạn ý niệm nào đó làm cho trong sương mù có một vật tỉnh lại đó là một ánh kiếm kỳ ảo dập dồn, không thể dự đoán, tựa hồ đại biểu một loại trí lý nào đó ở trong thiên địa, chính đã ánh sáng kiếm thiên ý, lúc trước phương hành luyện hóa huyền quan chạm thủ đồ vẫn ngủ đông ở trong thức hải, theo phương hành chém ra một đao, ánh kiếm dĩ nhiên cũng tỉnh lại, trong thời gian ngắn vắt ngang hư không như là linh dương móc rừng, không dấu tích có thể theo, nhưng thời điểm ánh kiếm rái lên tồn tại như là thiên thần kia lại xuất hiện một kẽ nứt. từ kẽ nứt ban đầu dần dần có vết giãn giống như là mạng nhiệt xuất hiện lan tràn khắp toàn thân. ở một tiếng, cả áo giáp hoàn toàn đổ nát, mà phương hành cũng vào lúc này bỗng nhiên tỉnh lại đôi mắt quét qua không khỏi biến sắc, chỉ thấy bảo kính ở trước mặt thần tượng thần lu mờ ảm đạm, toàn thân pho tượng kia đang từng mảnh từng mảnh đổ nát, hóa thành bụi mù vô tận tiêu tán ở trong hư không. Cuối cùng còn xuất lại một bảo kính hóa thành thần quang lặng yên bay về phía Phương Hành. Ồ, vậy thì quyết định. Phương Hành cảm thấy kinh ngạc, theo bản năng đưa tay đón. Vật kia vốn muốn tiến vào trong cơ thể của hắn, nhưng vào lúc này trong mi tâm hắn mơ hồ có ánh kiếm hiện hiện, diệu đến hư không, rực rỡ, bảo kính tuôn bay tới chấn động. Tựa hồ có hai đạo lực lượng không nhìn thấy rằng có loại cảm giác đó cực kỳ cổ quái, giống như là hai đạo đạo lý khác nhau như là nước với lửa vĩnh viễn khó đan dệt. Sau khi va chạm một phát, bảo kính hóa thành thần quang run run, thần quang tiêu tan, hình thành một ngọc kính rơi vào trong tay của Phương Hành. Phương Hành lần ra, cúi đầu nhìn, chỉ thấy nó ông ánh tịnh khiết, không dính một hạt bụi, soi người hiện rõ từng đường nét, thật là bảo kính hiếm có của thế gian. Hắn cúi đầu nhìn lên, mơ hồ có thể thấy được mặt kính xuất hiện năm chữ Thiên Nhân Chú Tầm Tính lại rơi xuống một bảo kính đến cùng nó có công dụng gì? Phương Hành nâng tấm gương hơi ngẩn ra đưa mắt nhìn bốn phía Thình Lình phát hiện lúc này Lệ Hồng Y Lệ Anh Hàn Anh Vương Quỳnh Kim ô đều trôi nổi trước một tượng thần nhắm mắt suy ngẫm tạ hồ đã trải qua ảo cảnh gì mình là người thoát đi ảo cảnh nhanh nhất Tiểu Kiều ca ca Tang Nhi tỉ tỉ nói không có thời gian ngẫm nghĩ nữa bảo nguyên nhân cơ hội này lập tức chạy vào phù văn tri hải Một giây sau, âm thanh của sở tử vang lên Cực kỳ không cần nàng nhắc nhở Phương Hành cũng đã ý thức được cơ hội hiếm có Vốn là muốn phá trận này Nên trận đức toàn bộ 6 tượng thần mới được Nhưng chẳng ai nghĩ tới Sau khi hắn loại bỏ ảo cảnh Tượng thần dĩ nhiên hủy diệt, mà thần lực của mấy tượng thần khác Thì đang bị bám ở người kim ô ngăn cản Điều này cũng dẫn đến Ngoại trận này nhất thời xuất hiện một khe hở, Mà thời dịp này Hắn có thể nhân cơ hội trốn tới phủ văn tri hải vèo một tiếng, hầu như là không cân nhắc, phương hành thu hồi bảo kính bay về phía phù văn chi hải, đại mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Thời gian vẫn còn kịp, chỉ cần ta phá hủy nó, chủ hòa thượng có thể cứu. phù văn chi hải kia từ xa nhìn lại, tựa như là một đóa hoa sen, toàn thân do vô số phù văn tạo thành, biến ảo chập chờn, vừa nhìn giống như là ngân hà ở trên trời, nội hàm vô số tình huy chỉ là phù văn chi hải vốn nên cực kỳ thần thánh vào lúc này tượng hồ ngưng tụ vô số sát khí toàn thân đen kịt như mực mang theo khí tức âm u quái dị mới nhìn cảm giác phù văn chia hải kia giống như là một vòng xoáy màu đen sát khí dày đặc mà trong nước xoáy lại có phù văn thần thánh hũ thoáng hiện vấn đề là đại trận chí cao của phật môn lúc này lại như là u minh quỷ huyệt phương hành bay tới phụ cận liền cảm nhận được trận thế cường đại không dám tùy tiện tới gần tạm dừng lại quan sát lông mày hơi nhú thấp giọng than thở, thình Đình cảm giác ra, ở trong phù hải có vô số huyễn ảnh, có khổ lâu tăng ngộ đạo trước đây hắn gặp, cũng có bồ tát chém yêu mà, sớm thậm chí là còn có vô số tăng chúng thả xuống kỳ nghĩa, nhấc lên đổ đau, kêu gào chém giết, máu tanh khủng bố. Ô, đó là, Phương Hành rất mắt nhìn, liền nhìn thấy vô số ảo giác, căn bản rất có phần biệt, vội vàng nhắm hai mắt lại, lắc đắc đầu, lúc mở ra lần nữa. Không ngờ nhìn thấy phù hải Thành linh còn có thân ảnh của hai người Không phải thần tú của mỗi huyện năng thì là ai Hai người này phản phất như là thu nhỏ lại Vô số lần Để vào trong phù văn tri hải Xung quanh chỉ là vô số huyện ảnh Quả nhiên tìm đúng rồi Phù hải này chính là vị trí hạch tâm của cổ tháp Phương hành dùng mình Biết tìm đúng địa phương rồi Bây giờ hắn chỉ thấy thần tú và huyện năng Cũng không phải là ảo giác Mà là hình chiếu Tình cảnh ở trong phù hải chính là sự tình hai người bọn họ đang trải qua trong cổ thất, hiện nay xem ra tình cảnh của hai người vừa xem hiểu ngay. Thần Tú đã đi xong 4/5 con đường, Huệ Năng thì đi theo 3/4. Thần Tú đã rất rất gần, trước đây lưu lại ưu thế hầu như là không còn sót lại chút gì. Có điều hiện tại Huệ Năng đã không còn như lúc ban đầu như thế trẻ trẻ, thậm chí chậm hơn rất nhiều. Ở trong phủ hải, không còn nghe hai người bọn họ nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Vẻ mặt hai người đều cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả Huệ Năng, về mặt thờ hững không gợn sóng, vào lúc này cũng cho mày, không biết nghĩ cái gì. Cũng mày đến định, nếu không thành tú nguy rồi. Xuân Hành thầm thăn, nhìn thấy cục này, Huệ Năng vượt qua tiểu hòa thượng chỉ là chuyện sớm hay là một. Tuy hiện tại tốc độ chậm lại, nhưng vẫn nhanh hơn tiểu hòa thượng rất nhiều. Mỗi khi trải qua một ảo giác, đều chỉ có là sự tình trong thời gian ngắn. Chỉ là sau khi trải qua ảo giác Hắn sẽ ngưng thần suy nghĩ Điều này làm cho hắn đi lại trầm trọng Mới coi như cho tiểu hòa thượng thần tú một chút hy vọng Tạm thời không có bị hắn đuổi theo tăng Nhi Nhanh giúp ta thôi diễn Phân hành nhìn kỹ Thấp giọng mở miệng Tàng Nhi tỷ tỷ đang thôi diễn Tiểu cựu ca đừng có gấp Kiếm linh rung động Phát ra thanh âm của sở tử Cũng có vẻ cực kỳ lo lắng Phân hành hít một hơi thật sâu Biết việc này không vội vàng được, mạnh mẽ kiềm chế, bình tĩnh chờ đợi. Nhưng không bao lâu, hẳn bỗng nghe được một tiếng thét kinh hãi, rõ ràng là kiếm linh truyền tới. Tiểu kiều ca, không tốt, tăng nhiên tỷ tỷ nàng, nàng thất thiếu chảy máu, rõ ràng là thần hồn tiêu hao quá lớn, không chống đã nổi. Hả? Hà? Phương hành vừa nghe, trái tim nhảy tới cổ học, tuyệt đối đừng có nói chuyện chưa cứu tiểu hòa thượng ra, đã bồi ô tăng nhi vào Tàng Nhi Tỷ Tỷ nói nàng không có chuyện gì, nhìn như Bồ Tát sẽ khỏe, chứ có điều có điều nàng nói, trận thế của phù hải này quá khó thù diễn, trận này tên là phù đô đại trận, nội hàm vô số nhân quả, lúc nào cũng phải biến hóa, phù hợp trí lý vật môn. Không dây đáp dừng lại, trận này vừa vận tương phản ngoại trận, ngoại trận là từ trận tỏa hư không, nguy ngã bất động, trận áp luân hồi, còn đại trận này biến hóa đến cực hạn, mỗi một phù văn vận truyền đều có một biến hóa. Toàn thân biến hóa thậm chí đã vượt qua con giúp cực hạn Lấy cường độ thần hồn của nàng bây giờ Căn bản thôi diễn không ra trận thế phức tạp như thế Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Hành nghe xong Trái tim không nhịn được chìm xuống Đến một bước này Lại làm không đổi sao? Kỳ thực nắm lại cũng phải Năm đó đại thánh của Phật môn bài xuống đại trận Những người kia cảnh giới e rằng đã vượt qua chân tiên bình thường Dù cho vạn năm qua Cụ nát không thể tả Lại há là những kim đan tiểu bối như bọn họ có thể thôi diễn Trước đây hắn nghĩ ý đồ này Cũng chỉ là không cam lòng chịu thua Không có biện pháp nào mà thôi Dù sao dưới cái nhìn của hắn Ô Tăng Nhi và Kim Ô Đều là thiên tài trận thuật Không ngừng có thể giúp mình làm điểm này Nhưng bây giờ nhìn lại Vẫn là lực mắt tổng tâm Không phải Kim Ô hay là Ô Tăng Nhi bản lĩnh không đủ mạnh Mà là yêu cầu của mình quá cao Chỉ có điều Phải chấm dứt ở đây sao Phương Hành cúi đầu nhìn về phía hình ảnh của Thần Tú và Huyệt Năng. Tốc độ của Huệ Năng lần lượt vượt qua Thần Tú, đang nhanh chóng đi về phía hắn. Tiêu hòa Thượng Thần Tú thì rơi lệ, hai tay hợp thành chữ thập, chậm rãi cất bước. Tiêu hòa Thượng bị dọa khóc. Phương Hành ảo não, cái tim âm thầm quyết tâm nhìn về phía Phù Văn Chi Hải. Thời điểm nhìn lại Phù Văn Chi Hải, đáy lòng hắn bỗng nhìn bay lên một ý nghĩ lớn mật. Để Ô Tăng Nhi thôi diễn trận thế. Để thực chính là vì phát hiện trong phù hải ngang dọc vô số trận lực, để tránh sau khi xông vào, lập tức bị những trận lực kia xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ có điều, trận thế thực khó có thể thôi diễn, dẫn đến mình bây giờ không thể an toàn xông vào, nhưng lần này nhìn phù văn chi hải trong lòng phương hành khẽ động. Nếu ta mặc kệ trận thế, trực tiếp xông vào thì sao? Ánh mắt quán dần đại léo. Đây là đại trận hạch tâm của cổ thấp, thiết đập là vì phòng tả ma. Phòng địch thủ, nhưng chắc chắn sẽ không nhằm vào đệ tử Phật mút. Chẳng lại trước đây phù hải này, không cần có người đi vào khắc họa phù văn ra. Mà tuy tiểu ra bị người gọi là ma đầu, nhưng hiện tại là kim cương hộ pháp chân chính. Trên người có Phật Pháp hộ thể, cẩn thận cảm giác, tự hộ lực lượng trong đại trận không hề bài xích càng bấu tốt là, ta còn có cái này. Hắn càng nghĩ càng kích động, lấy ra một bộ kinh Phật, thành linh, chính là bát nhã kinh cao thủ trận thuật của Phật môn chính là nhiên đăng tổ sư, mà kinh này chính là nhiên đăng tổ sư truyền thừa nắm giữ khả năng phá trận. Dựa vào thân phận của hắn, cộng thêm bảo kinh này có thể bình in vô sự xông vào phù hải này hay không? Đại trận này bị sát khí xâm lược, tính chất đại biến, Phật tính và ma tính hai loại đan diệt, càng tăng thêm mấy phần hung hiểm. Chưa có điều nếu con đường thành Phật ở trong cổ tháp vẫn còn, nó rõ tính chất của trận này còn chưa biến. Bản ý vẫn còn Vậy thì không thể tổn thương ta Mà dù cho những sát khí kia khó chơi Bằng bản lĩnh của tiểu gia Phòng ngự một lúc vẫn có thể Hắn nhíu chặt đông mày Càng nghĩ càng có thể Nhưng cũng càng nghĩ càng thấy hung hiểm Việc này là liều mạng Hơi bất cần một chút Phòng trường mình sẽ bị cắn nát ở bên trong Ngay cả phương hành vào lúc này cũng không khỏi do dự một lát Sau đó ánh mắt dần dần lạnh khốc Còn mẹ nó Tiểu gia sợ sao Hắn tàn nhẫn đến ra phong thiện định Nghĩ thầm Thực sự không được Còn có định này bảo mệnh Làm ra quyết định Hắn thờ một hơi nói Cô dông nhỏ thu hồi kiếm linh của người đi Miễn cho bị cắn mắt Sở từ hết hồn Kiếm linh ông ông rung động Vang lên âm thanh Huynh Huynh muốn làm gì Phương hành cười hì hì nói Ta trực tiếp xông vào một chút Đi Người điên rồi sao Sở từ run rộng Giống như là dọa sợ Không thể tin được người mới điền ấy. Phương Hành mắng, nam nhân của ngươi quân nắm chắc. Nói xong thở hồn hển hai cái, không muốn tiếp tục nhiều lời với Sở từ vọt vào trong đại trận. Tiều Kiều không nên. Sở từ kêu to, Phương Hành đã kín vào trong đại trận. Người mình, người mình không nên ngộ thương. Phương Hành không ngừng lầm bẩm tâm thần đề phòng tiếp cực điểm, có điều rất nhanh hắn đại hưng vấn đền, mình đoán không sai. Sau khi xông vào phù Ban Chi Hải, Phật Quang ở trên người hắn có vẻ càng sáng rùa, như là một thái dương trói mắt. Trong đại trận che kiến sát khí, có vẻ cực kỳ quang minh và thần thánh. Mà những trận thế năng dọc hỗn độn trong đại trận, sau khi đến gần bên người của Phương hành, thình lình như là gợn sóng, nước mở ra, không thương hắn mẩy mẩy. Thành công! Phương hành thở một hơi thật dài, ràng hai tay như là cá ở trong nước, bơi về phía trước đại trận trong lòng cũng không khỏi cảm đắn, may mà tiểu gia gan lớn, người bình thường chỉ nhìn đã sợ, đâu mà dám đi vào. càng lúc càng gần, hắn đã dần dần đến gần hành tâm phù hải, thậm chí tiếp cận vị trí huyền chiếu của thần tú và huệ năng. trong mắt, kích thước của tiểu hòa thượng thần tú và huệ năng như là hạt đậu tương, tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. lúc này huệ năng đã cách thần tú không tới nửa xích, tính tới trong hiện thật cũng chỉ khoảng 10 triệu mà thôi, có thể coi là rất gần. Thời gian uống cạn chén trà liền có thể đuổi theo Thật muốn bóp chết hoa thượng này Phương hành trường hình chiếu của hệ năng một cái Có điều hắn cũng biết Đây là hình chiếu Bóp thì cũng vô dụng Cho nên ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước Nhìn thấy trong đại trận Một đó hoa sen nửa trắng nõn nửa đen kịp Hoa sen kia Chính là hạch tâm của đại trận này Phá hủy nó Tiểu hoa thượng được cứu một đó hoa sen như vậy dĩ nhiên là ẩn chứa lực lượng vô tận nhìn thấy hoa sen kia phương hành thở dài cảm thán Phật môn thuật số tuyệt diệu tuy hắn không hiểu trận thuật nhiều nhưng mà không phải không biết gì cả trận thế của đạo gia thường thường là mượn lực lượng núi sông địa mạch để bản thân sử dụng thuận thế mà làm ám hợp đại đạo nhưng mà Phật môn phát huy lý niệm nhất xa nhất giới đến cực hạn ở trong đại trận này sợ là không dưới mời dặm Nếu bao trùm ra Càng không biết có thể kéo dài mấy vạn dạng Nhưng tất cả lại không trọng yếu bằng đóa sen kia Dù là kẻ ngu Hắn cũng có thể đoán được hoa sen này Chính là hạch tâm của đại trận Thậm chí có thể nói Hoa sen kia chính là Phật trận chân chính Trước mặt phương hành Hoa sen như có linh tính Nhẹ nhàng dập dần bắn ra tinh huy Này để phương hành xuất hiện một loại cảm giác Như là hoa sen này Đang hiếu kỳ quan sát mình vậy Ha ha ha đừng có sợ, thúc thúc không phải là người xấu đâu. Phương Hành nhất miệng nhìn Hoa Sen nở nụ cười, sau đó loan quanh vòng quanh Hoa Sen muốn tìm được điểm của nó, trong lòng cũng cảm thán, thực là chưa từng thấy Hạch Tâm Đại trận đã nắm giữ linh tính. Nhìn một lát, không ngờ phát hiện Hắc Bạch điên hòa căn bản không có kẽ hở, cúi đầu trầm ngâm chốc lát, trong lòng cũng có đáp án. Kỳ thực trong Phật thật Phật Quang và sát khí hiện ra, hai màu đen trắng chính là minh chứng điều này cũng dẫn đến, tuy nó là thực thể nhưng cũng mờ mịt, căn bản không thể như phàm vật bình thường tìm ra nhược điểm. điều này cũng làm cho hắn chỉ hơi trầm ngâm, liền càng ngày càng bạo, tế lên phong thiện đỉnh, nhìn hoa sen kia một chút, sau đó ầm ầm chấn áp. một là đỉnh chấn vận của đạo môn, một là liên hoa hộ pháp của phật môn, xem xem các ngươi ai càng lợi hại. phương hành nói nhỏ, cùng lúc đó, hắn hóa ra kiếm ma đại dực như là kén tầm chăm chú quấn quanh mình. Hắc bạch liên hoa chính đà hạch tâm của phật trận, chỉ cần hủy diệt nó, giống như là hủy diệt đại trận. Một tiếng ầm vang lên, phong thịnh đình bay tới trên đầu hoa sen, tỏa ra đạo quần vô tận, như là sông lớn ầm ầm. Mỗi một tia đều mang theo khí tức trầm trọng như sơn hà, chạy về phía hắc bạch liên hoa. Thời khắc này, ngay cả hư không xung quanh hắc bạch liên hoa cũng bị đè ép, ở trong nhèm mắt trở nên vặn vẹo đổ nát hoa sen thì như chấn kinh, cánh sen dập dần, tinh khí đại thịnh. Phật trận hơi chấn động, cũng sẽ xúc động tới con đường thành phật ở phía ngoại giới trời đất xoay vần. Hiện tại cũng như thế, trong Phật trận, hai loại khí tức đan diệt, trực tiếp gợi ra lực lượng làm cho người ta run bẩn bật mắt thường quét tới, rõ ràng có thể nhìn thấy con đường thành phật. huệ năng và thần tú đều kinh ngạc ngẩng đầu, không đứng vững được, ảo giác xung quanh nhanh chóng sinh diệt. hồ độ Lúc này tựa hồ Huệ Năng đoán được bên ngoài phát sinh biến hóa gì Trong Phật trận Hình chiếu quán thu nhỏ lại vô số lần Ánh mắt như là thực chất Nhìn Phương Hành lớn tiếng quát Lúc này hắn tựa hồ Nhận hận không thể trực tiếp từ trong trận nhảy ra cho Phương Hành một tát Nhưng sau khi do dự một phen Lại cái gì cũng không làm Nhanh chân đi về phía trước Từ lúc này Phật trận gặp phải công kích nghiêm trọng Nhưng dù sao còn chưa đổ nát Đại trận không đổ nát Phật lộ sau hoàn chỉnh nhìn dáng dấp của hắn, tựa hồ là muốn nhanh chóng đi tới cuối đường, sau đó lại tới thu thập phương hạnh. Phong thiện đình tranh khí một chút địch Phương hạnh bao phủ ở trong kiếm ma đại dực, chỉ lộ ra hai con con mắt nhìn phong thiện đình và hắc bạch liên hoa tranh đấu. Hai vật kia, một là ở trên phong thiện sơn hưởng thụ hương hỏa cung phục, chân áp khí vận của đạo môn 10 vạn năm, một là bảo vật của phật môn, cả hai tám nặng nửa cân lúc này lực lượng của song phương đan dệt âm bầm tuôn về phía đối phương nhất thời thành tư thế giảng co như mũi nhọn đối với đào sắc trong lúc nhất thời ai cũng không bắt được ai phong thiện đỉnh hung mãnh hắc bạch điên Hoa kiên cường ân ẩn, ẩn hóa thành âm dương ngư của đạo gia đan vào nhau âm bầm vận chuyển bài rũa ra vô số hỗn độn cổ khí giống như là pháo hoa tứ tán lúc này phương hành thì như được mùa đạo đạo cổ khí bị hắn vơi vét sạch xèn xèn bây giờ hơn nữa phóng tầm mắt nhìn đi phong thiện đình và hắc bạch liên hoa tranh đấu một là đạo uẩn một là phật quang tính chất không giống lại âm thầm phù hợp hiện nay chỉ hai khí tranh bá tiêu diệt vạn vật mơ hồ đam cho hắn có một tên lĩnh ngộ âm dương đại ma bản thiên địa đại ma bản ánh mắt hắn âm thầm tỏa sáng đối với bản mệnh thuật pháp của mình ở nền có thêm một tên lĩnh ngộ muôn văn Phật lý tất cả kinh nghĩa thông hiểu đạo lý có điều một ít lúc này bỗng nhiên một thanh âm tựa hồ xuyên qua thời gian và không gian vang vọng ở bên tai của phương hành âm ầm rung động tâm thần quán làm choán từ trong cả ngộ thức tỉnh cúi đầu nhìn thình định phát hiện trong đại trận hình chiếu của hệ năng dáng vẻ nghiêm trang chậm rãi đi tới cuối đường tay áo buông xuống trong thanh âm bao hàm phật lý bồ đề vốn không thủ gương sáng không phải cần vốn đã không một vật nơi nào dính bụi trần ta tu phật Là tu thanh tĩnh, đại tự tại Dù thoát thế gian, không nhắm bụi trần Một tiếng Phật lý kia làm thiên địa tựa hồ yên tĩnh Không hề có một tiếng động Lúc này thần Tú đứng sau lưng hắn Như là đang chịu thua Lặng lặng không nói một câu Hai tay hợp thành chữ thập Trong nhảy mắt, Phương Hành tức giận Đây rõ ràng là con đường thành Phật Tranh chấp phân ca cao thấp Thần Tú lại muốn thua Mà nhìn phong thiện và hắc bạch điên hoa tranh đấu Rõ ràng rằng to còn kéo dài Trong thời gian ngắn không thể có kết quả Phải tự mình ra tay Phương hành triển khai kiếm ma đại dực Thân thể hiện ra ở trước đình và liên Vô số tinh khí bắn ra Nhưng không thương hắn mảy may Như là ngoan thạch ở trong dòng sông chảy xích Vù một tiếng tự hồ Hắc Bạch liên hoa Phát hiện phương hành khí tế hùng ác Khẽ khẽ run rẩy tự hồ xin tha Loại linh tính này giống như là một cô bé Mà một khi phương hành hung ác lên Thì sao có thể cho nó mặt mũi Trong đầu cấp tóc nghĩ Đột nhiên nghĩ ra một cái Tàn nhẫn cười cười Bảo ngươi thành thực ngươi không chịu Vậy kiểu ra ăn ngươi Thái thượng hóa linh kinh Ở một tiếng Hắn thực sự há mồm Nước hóa xen xuống Cùng lúc đó phong thiện đỉnh bay đến đỉnh đầu của mình chân áp bản thân Mà ở trong cơ thể quán Vận chuyển thái thượng hóa linh kinh Như một hắc động lớn Luyện hóa vạn vật Tiêu diệt vạn vật Làm như thế Một là bởi vì Phật lộ chi tranh sắp phân ra cao thấp lại kéo dài tất cả cố gắng của mình sẽ thành không thứ hai là hắn cũng phát hiện không giống mình tưởng tượng tuy phật trận lợi hại nhưng đối với mình nắm giữ thân phận phật môn hộ pháp lại không có quá nhiều thương tổn và mâu thuẫn hơn nữa hắn cũng biết lúc này thân thể mình cường hãn trong sương mù có vô số quái vật thần bí đồ vật có thể làm loạn trong cơ thể mình thật không nhiều không tin chấn áp không được hoa sen này phần phật thời điểm phương hành nuốt hoa sen vào chuyện quái dị xuất hiện cũng không có tiêu tốn linh được quá nhiều. hắn vừa nuốt thác bạch bình hòa, phật trận đình chỉ vận chuyển. một lát sau, phu hải âm âm tràn về phía hắn. trong nhà mắt ở bên cạnh hắn hình thành vô số bùn van giống như là ngôi sao. ở không trung, ánh vàng rực rực và âm vang vọng làm cho phương hành giống như thần đi mà trong thức giới, âm một tiếng kim quang mãnh liệt. một phật đà, hoặc nói là phương hành dáng dấp giống như là phật đà quanh chân ngồi ở trước thức giới. Tăng bào rách đắt tóc ngắn hướng lên trời Không có một chút dáng dấp của tăng nhân Lại thần thánh như là chân Phật Quái dị tức cực điểm. Lúc này ở ngoại giới Trong cổ tháp Trên Phật lục Huệ năng và phần thần tú đang miễn cưỡng đi tới cuối Đều ngần đầu nhìn về phía trước Vốn ở trong mắt của bọn họ Cuối đường chính là Phật quả Biện hết thiên cơ liền có thể đạt được Phật quả Mà theo bọn họ đi tới Trên Phật quả đã lạc ấn bóng dáng Của hai người bọn họ một đen một trắng, đan dệt xoay chuyển. Nếu như huệ năng có thể thắng được Phật lộ hoa sen sẽ hóa thành màu đen, cũng không phải là hắc ám, mà là dáng vẻ bản nguyên vũ trụ. Nếu thần tú thắng, hoa sen sẽ hóa thành màu trắng, cũng không phải là vật thật trắng, mà là lòng người hiện ra. Bây giờ huệ năng rõ ràng chiếm ưu thế, hoa sen càng ngày càng thiên về màu đen. Nhưng bỗng nhiên, Phật quả biến mất. Phản phất như là có một cái miệng lớn vô hình Nốt đến Phật Quả Lưu lại một mảnh hư tịch Biến cố này Ngay cả Huệ Năng và Thần Tú cũng không nghĩ tới Về mặt có chút đờ ra Phật Quả chạy đi đâu Trong đại trận Phương Hành rút hắc bạch tiền hoa Đại trận tụ lại Hóa thành vô số ngôi sao vần quanh Trước đây Kiếm Linh bị đại trận ngăn cản ở bên ngoài Rốt cục cũng bay vào Vậy quanh bên cạnh hắn Ông ông phát sinh thành âm Sở từ lo lắng thay ô tang nghi Lan truyền tin tức Kết quả Phương Hành vượt thẳng vào Phật trận Hoàn toàn không nghe được Tiểu kiều ca Ngươi đừng vội Ta nghi tỷ tỷ nói Phật trận này vốn vô hình không có gì Ngươi vọt vào cũng không có tác dụng Nó không giống đại trận bình thường Căn bản không có trận tâm Ngươi vọt vào cũng không thể hủy Bó tay hết cách rồi Không có trận tâm Phương Hành mở mắt Về mặt có chút dại dàng Mẹ nó Nếu không có trận tâm Vậy vừa nãy ta đút xuống là cái quái gì vậy